các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương bốn mươi sáu mảnh tình của lê đông nguyên được ai đó tin tưởng hoàn toàn dĩ nhiên là một việc rất đáng vui mừng nguyễn nam trúc ngồi xuống bên cạnh của lâm thu thạch dịu giọng nói anh đã nói vậy rồi nếu tôi còn giấu anh cứ để trong túi thì đúng là quá đáng lâm thu thạch nhìn nguyễn nam t r ú c đợi chờ câu trả lời sau giây lát im lặng nguyễn nam t r ú c khẽ hé mở đ ô i môi mỏng tôi đã để mảnh giấy của dương mỹ thụ trong túi của anh mảnh giấy ý anh nói mảnh giấy chép bài thơ đó sau khi biết chuyện lâm thu thạch lập tức hiểu rõ tất cả cậu lộ vẻ s ừ n g sốt không ngờ giấy gợi ý còn có công dụng như vậy nếu không có mảnh giấy đó chắc chắn cậu đã bị người đàn bà kia lôi trở lại thế giới trong cửa rồi đúng vậy nguyễn nam trúc nói hắn đặt một ngón tay lên miệng khẽ dặn dò cho nên anh nhớ giữ kín chuyện này lâm thư p h ạ c h gật đầu tôi biết rồi nguyễn nam trúc tiếp tục nói loại giấy gợi ý này rất đặc biệt không những đưa ra những manh mối cực kỳ cụ thể mà còn mang công dụng khác giúp ngăn chặn một lần tấn công của quỷ quái thứ như vậy không cần nghĩ cũng biết vào giờ khác quan trọng sẽ là vật đột phá tình thế nếu để quá nhiều người biết chuyện này lâm thu thạch hiểu rõ ý của nguyễn nam trúc sở dĩ dương mỹ thụ có được loại giấy gợi ý đặc biệt này là do ở cửa trước đó cô ta đã mượn tay quỷ quái giết hết tất cả những người vào cửa khác sau khi đồng đội chết sạch cô ta không những rơi vào trạng thái không thể bị làm hại khi đi tìm kiếm manh mối mà còn nhận được bùa hộ thân cho cửa tiếp theo đứng trước lợi ích quá lớn con người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm không biết cô ta đã thành công chất lọt bao nhiêu phi vụ như thế việc này chỉ có rất ít người biết nguyễn nam chúc nói tuyệt đối không được công khai quả thực không nên công khai nếu mọi người đều biết lợi thế khi trở thành người duy nhất sống sót e rằng từ nay về sau chẳng ai muốn hợp tác mà chỉ lăm le mong đồng đội của mình chết thật nhanh cánh cửa đã đáng sợ sẽ càng trở nên hung hiểm khôn lường lâm thu thạch càng nghĩ càng dựng cả tóc gáy nếu ai cũng giống như dương mỹ thụ thì đây là tà đạo người chọn con đường này sớm muộn cũng sẽ tự hạ i chết chính mình nguyễn nam trúc nói tôi từng gặp ba người một trăm số đó hiện nay đã vượt qua cửa thứ tám hắn giỏi quá nhỉ lâm thu thạch hơi tò mò người có thể vượt qua tám cửa đều rất lợi hại nguyễn nam trúc d ừ n g dưng đáp hắn cũng vậy dĩ nhiên khi chết cũng thảm hơn người bình thường lâm thu thạch nói ồ đủ rồi đi ngủ đi nguyễn đăng trúc xoa đầu lâm thu thạch mấy cái anh cũng mệt rồi lâm thu thạch bỗng nhiên được xoa đầu như trẻ con chẳng biết nên khóc hay nên cười ít nhiều gì cậu cũng là đàn ông con trai hơn hai chục tuổi đầu đầu đàn ông eo phụ nữ là hai chỗ không nên sờ vào nghe thế nguyễn đăng trúc không nói gì đưa tay chặt vào eo của lâm thu thạch một cái dĩ nhiên là không quá mạnh lâm thu thạch vốn có máu buồn bị nguyễn nam trúc chọt như thế liền nhịn không được cười cậu vội né bàn tay của nguyễn nam trúc đừng đừng nhột lắm nguyễn nam trúc nói eo thon đấy lâm thu thạch đáp đâu bằng anh thân hình của nguyễn nam trúc vô cùng hoàn mỹ ba vòng tiêu chuẩn trên bụng là những múi cơ tuyệt đẹp vừa nhìn là biết có tập tành đàng hoàng chăm chỉ tập luyện một chút bị ma đuổi có thể chạy nhanh hơn đấy nguyễn nam t r ú c nói anh thấy nhân vật chính trong phim kinh dị không chạy vài bước là ngã sấp mặt lâm thu thạch cảm thấy nguyễn nam t r ú c nói rất có lý nếu lúc bị tóm vào thế giới trong tranh cùng bà chủ lâu đài cậu có thể chạy nhanh hơn một chút biết đâu bà ta đã không đuổi kịp vậy là cậu hạ quyết tâm tập luyện chăm chỉ mục tiêu là có được thân hình ngon nghẻ như nguyễn nam t r ú c nói chuyện xong lâm thu thạch trở về phòng mình đêm đó cậu ngủ vô cùng ngon giấc ngày hôm sau không có việc gì làm lâm thu thạch tranh thủ đến bệnh viện làm xét nghiệm muốn xem bệnh tình tiến triển ra sao vài ngày sau khi có kết quả xét nghiệm ông bác sĩ xem báo cáo xét nghiệm của lâm thu thạch suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài thậm chí còn gọi điện riêng cho lâm thu thạch hỏi cậu đã điều trị như thế nào mà sao căn bệnh bị đẩy lùi quá nhanh bác sĩ thành khẩn hỏi cậu liệu có thể đến bệnh viện một lần nữa không ông muốn kiểm tra một cách t ư ờ n g tận hơn lâm thu thạch khéo léo từ chối hết tất cả các lời đề nghị nếu bản thân cậu chờ sinh các thường thì dĩ nhiên nên góp sức cống hiến cho y học nhưng việc cậu đang trải nghiệm hoàn toàn vượt quá phạm vi giải thích của khoa học đâu thể nói với bác sĩ bệnh tình của cậu chuyển biến tốt là do vượt qua quỷ môn quan trở về mấy ngày nay mọi người trong biệt thự đều lần lượt vào cửa đa số là nhận việc đi kiếm tiền một số khác là đi săn gợi ý lâm thu thạch còn lại một mình không có việc gì làm vừa ôm bánh mì vừa xem tivi đang chuyển kênh thì tình cờ bắt gặp phỏng vấn của đàm tào tào cô gái này mấy ngày trước ở trong cửa còn ngủ chồng mông lên bây giờ đã n g ồ i trước tivi với tư thế hết sức nho nhã mỉm cười thân thiện trả lời các câu hỏi của mc mc hỏi lần gần đây nhất cô khóc là lúc nào đàn tào tào vân vê sợi tóc mỉm cười đáp là lúc diễn cảnh khóc gần đây em xin nói vậy là rất lâu rồi cô không khóc sao đàn tào tào đáp tôi ít khóc lắm nước mắt không thể giải quyết được vấn đề lâm t h u thạch ba chấm cho ngoặc k é p cậu nhớ lại khi đó đàn tào tào khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm l e m bèn dùng điều khiển chuyển sang kênh khác hôm nay trong biệt thự không có ai m ã i đ ê m chập tối trịnh thiên lý và anh của cậu nhóc mới từ bên ngoài trở về trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi đi đâu vậy lâm thu thạch hỏi nhận khách trịnh thiên lý nói cả đời em chưa gặp ai thích tìm đường chết đến vậy lâm thu thạch nói chết rồi à trịnh thiên lý gật đầu khổ não mất trắng phần thù lao còn lại lâm thu thạch biểu lộ sự cảm thông sâu sắc trình nhất tạ cái gật đầu cho à hỏi lâm thu thạch rồi lên tầng trình thiên lý nằm b ệ t ra s o f a than ngắn thở dài nói sau này nhận việc phải để ý cả khách nữa không nên dính vào những loại đầu óc có vấn đề bệnh nan y có thể chữa chứ não tàn thì vô phương lâm thu thạch nói nhóc nhắc anh mới nhớ r a một chuyện mọi người vẫn chưa nói cho anh biết trang w e b để nhận khách đâu trình thiên lý bật dậy tiện tay mở chiếc laptop để trên bàn sau một loạt thao tác nó đưa laptop cho lâm thu thạch trang w e b này nè anh phía trên có thông tin của những người nhận khách và cả công việc có điều hiện giờ đa phần bọn em chỉ nhận những khách được giới thiệu còn khi nào muốn s ă n gợi ý rèn luyện khả năng mới lên đây để tìm mục tiêu lâm thu thạch xem qua trang web. w e b s i t e này hoạt động khá sôi nổi đa phần người dùng đời ẩn danh khi thương lượng về công việc họ sẽ nhắn tin riêng cho nhau khách hàng thường sẽ nói rõ các yêu cầu của bản thân và cả cái giá mà họ sẵn sàng trả cỡ như anh nguyễn thì giá dưới bảy con số anh ấy không bao giờ nhận t r ì n h thiên lý ôm đầu nằm bất động trên s o f a khách hàng của anh ấy toàn vip nếu em nhớ không nhầm trong số đó có một đại minh tinh cụ thể là ai thì em không rõ lâm thu thạch gật đầu t r ì n h thiên lý ngáp dài bảo lâm thu thạch tự xem tiếp còn nó thì về phòng nghỉ ngơi quãng thời gian vừa từ cửa ra ngoài là rảnh rỗi nhất có thể hoàn toàn thư giãn ít nhất đó là theo cách nghĩ của lâm thu thạch kết quả một sáng nọ khi lâm thu thạch đang trên bánh bao cho mọi người trần phi đột nhiên từ đâu xuất hiện hỏi một câu cậu không lo à lo lâm thu thạch không hiểu được tại sao phải lo trần phi nói cái cảm giác kỳ hạn vào cửa mỗi ngày một ngắn lại ấy lần tiếp theo của cậu là cửa thứ sáu phải không lâm thu thạch lắc đầu tỏ ý mình không hề cảm thấy căng thẳng phải vào cửa thì cứ vào thôi đã là mệnh thì có trốn cũng không thoát trần phi thấy lâm thu thạch hoàn toàn bình thản không có vẻ gì đang khoác lác b ẻ n g ơ ngón tay cái lên khen ngợi được lắm lâm thu thạch lấy làm lạ vì lời khen của trần phi cho đến vài ngày sau đó nhóm có người mới người mới lần này là một anh chàng hơn ba mươi tuổi ngoại hình có thể coi là đẹp trai nhưng vẻ đẹp trai này bị sự lo lắng sợ hãi làm tiêu tan quá nửa người mới do dịch mặn mạn dẫn v ề lúc b â y giờ lâm thu thạch mới biết các thành viên khi làm cửa cấp thấp đồng thời sẽ để ý tìm kiếm thêm những người mới có tiềm năng dẫn họ về biệt thự để bổ sung lực lượng trước đây lê đông nguyên c ủ a bạch lộc cũng dùng cách này để trà trộn mặc dù nguyên nhân chính giúp gã lọt vào được là do nguyễn nam trúc muốn có người làm công miễn phí cho mình người mới tên ở tần bất đãi cái tên khá thú vị nhưng tố chất tinh thần của người này hơi yếu gã tỏ ra vô cùng căng thẳng khi đặt chân với biệt thự khi gã tới lâm thu thạch đang ăn bánh bao chiên mấy ngày nay mọi người đang nghiện món này của lâm thu thạch bánh bao tự gói nhân vừa đầy đặn vỏ m ỏ n g thịt nhiều cho vào c h ả o chiên vàng cắn một miếng vỏ giòn rụm nhân mềm ngọt từ bên trong ứa ra nước thịt thơm lừng trình thiên lý cắn hết miếng này tới miếng khác ăn liền một lúc ba chục cái cũng được lâm thu thạch biết kiềm chế hơn ăn hơn chục cái thì dừng lại t ầ n bất đãi thì nhanh nhó khổ sở ngồi giữa bàn ăn vừa lung túng vừa ngại ngùng trong khi những kẻ khác thì chăm chăm gắp bánh chẳng hề quan tâm thật là một cảnh tượng quái dị ba câu dịch m ạ n mạn giơ ngón tay ra chỉ được hỏi đúng ba câu tần bất đãi nói cửa r ớ t cuộc là cái gì dịch m ạ n mạn đáp không biết nếu biết cửa là cái gì sao tôi phải ngồi đây chứ tần bất đãi nói cửa r ớ t cuộc là từ đâu đến dịch m ạ n mạn ba chấm c h ấ n g o ặ c k é p tần bất đãi nói cửa đã còn chưa nói hết câu dịch mặn mạn đã ôm đầu nhăn nhó người anh em anh không định hỏi cửa sẽ dẫn đi đâu đó chứ tần bất đãi gật đầu dịch mặn mạn nói anh là triết gia hay gì hả hỏi câu nào đó thực tế hơn một tí được không tần bất đãi nói mấy câu hỏi này thiết thực đó chứ dịch mặn mạn suýt chút nữa thì lật bàn những người khác bắt đầu chơi chọc nói dịch mặn mạn à tự anh đưa người về thì tự mà dạy nha sau đó hết t h ể ánh mắt đ ể tập trung vào lâm thu thạch cật lực tán dương nguyễn nam trúc có mắt nhìn khiến lâm thu thạch giờ khóc giờ cười về sau trình thiên lý ngầm nói cho lâm thu thạch biết những người mới kiểu như tần bất đãi thường xuyên xuất hiện và cũng thường xuyên biến mất có thể sống được qua bao nhiêu cửa ấy là dựa vào d u y ê n số ở những cửa đầu thì không cần quá thân thiết gì với gã bởi nếu thân thiết rồi tới lúc anh ta chết sẽ rất đau lòng nguyên văn trình thiên lý nói như vậy lâm tu thạch cứ nghĩ sau khi thoát k h ỏ i cửa này cậu sẽ có một thời gian nghỉ ngơi thật yên tĩnh ai ngờ có một nhân vật cực kỳ không được chào đón bỗng nhiên tìm tới hôm ấy cậu cùng trình thiên lý vừa đưa bánh mì đi dạo về vừa vào trong biệt thự đã thấy nguyễn nam trúc mặt l ạ n h ngồi trên s o f a bên cạnh là một anh chàng mang bộ mặt baby c o t e người này chẳng phải ai xa lạ chính là lê đông nguyên từng vờ làm người mới để trà trộn vào hát diệu thạch nguyễn nam t r ú c ông nói lời phải giữ lấy lời lê đông nguyên kêu lên nguyễn nam t r ú c đáp ừ lê đông nguyên nói chuyện này quyết định vậy ha nghe có người mở cửa lê đông nguyên vội ngẩng đầu lên sau khi nhìn thấy lâm thu thạch và trình thiên lý cả thở dài thườn thượt gặp nhau ở cửa kế nhé lê đông nguyên nói đừng quên chuyện ông đã hứa với tôi nguyễn nam trúc lạnh lùng gật đầu lê đông nguyên đứng d ạ y bỏ đi tạm biệt nguyễn nam trúc không chào chỉ nhìn theo bóng gã rời khỏi anh nguyễn gã tới đây làm gì vậy t r ì n h thiên lý không có cảm tình gì với lê đông nguyên hồi đó cả biệt thự chỉ có nói vào lâm thu thạch là chẳng biết gì thảm nhất là cô cậu không hề phát hiện ra ý đồ của lê đông nguyên bị trình nhất tạ m biệt thị ai quy thấp hẹn quá hóa giận từ đó không hiểu sao nó i đối với lê đông nguyên căm hận vô cùng gã muốn hợp tác với chúng ta nguyễn nam chúc nói hợp tác gã mà lại muốn hợp tác với chúng ta sao trình thiên lý cảm thấy khó tin đúng nguyễn nam chúc nói gã đồng ý chia sẻ chiến lợi phẩm với chúng ta mặt trình thiên lý trông như thể vừa mới gặp ma vậy dĩ nhiên là có điều kiện nguyễn nam chúc bình thản đáp cảm ơn nhận nhiệm vụ cùng với t r ú c manh ít nhất mỗi tháng một lần t r ì n h thiên lý và lâm thu thạch đều câm nín cả hai đều nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh băng hoàn toàn không có chút thay đổi nào của nguyễn nam trúc bầu không khí im ắng một cách quái dị cuối cùng t r ì n h thiên lý không nhịn được nữa bật cười ha h à cười đến độ chảy cả nước mắt khốn kiếp khốn kiếp lê đông nguyên bị thần kinh hay gì vậy t r ú c manh t r ú c manh ở đâu ra chứ nguyễn nam t r ú c chẳng có phản ứng gì nói lâm thu thạch anh đi cùng tôi đừng có để lộ ra đấy n h á lâm thu thạch nhịn cười gật đầu ban đầu họ cứ nghĩ việc lê đông nguyên đi tìm t r ú c manh chỉ là chuyện đùa nhưng sao mới nhận ra thằng cha đó thật làm thật dạ sau khi biết thân phận thực sự của mình đã bị bại lộ gã vân kiên trì ngày gọi vài cuộc điện thoại đến biệt thự hễ có người nhấc máy là gã nói làm phiền chuyển máy cho t r ú c manh về sau mọi người chịu không nổi cắt luôn điện thoại cố định trong biệt thự chặn số của gã trong di động đến mức đó mà lê đông nguyên vẫn không chịu bỏ cuộc tiếp tục dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình lâm t h ư thạch thực sự tò mò nếu biết t r ú c manh chính là nguyễn nam t r ú c gã sẽ có phản ứng như thế nào nguyễn nam t r ú c chẳng t h è m để ý đến trình thiên lý đang cười lăn cười bò hắn đứng d ạ y bò đi mặc dù có ngoại hình xuất chúng nhưng chẳng ai có thể nghĩ rằng nguyễn nam chúc ở đời thực lại là một cô gái khi vào trong cửa cuối cùng trịnh thiên lý đã cười xong thằng nhóc nằm bò ra s o f a quệt nước mắt sao lê đông nguyên lại thích t r ú c manh thế nhờ thằng cha này mắc cười quá chừng thực ra lâm tư thạch cảm thấy chuyện này rất dễ hiểu cậu nói đồ lại là nhóc không biết trước t r ú c manh là anh nguyễn nhóc có thích hay không t r ì n h thiên lý theo phản xạ định phủ nhận l ầ n t h ư thạch đã vội cắt ngang nghĩ kỹ đi nghĩ xong t r ì n h thiên lý đâm trầm ngâm quả thực một cô gái như trúc manh vô cùng thu hút thông minh xinh đẹp khí chất độc đáo phải nói là một cô bạn gái hoàn hảo nếu trúc manh thực sự tồn tại nó sẽ thôi bỏ đi bỏ đi đừng có nghĩ tới cái khả năng không thể xảy ra đó chứ trình thiên lý lắc lắc đầu t h ở bay cái suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu vì nguyễn nam trúc đã đồng ý hợp tác với lê đông nguyên thằng cha này bắt đầu mặt d à y đến biệt thự chơi mỗi ngày biếu đồ ăn tặng tin tức hiến dâng bất cứ cái gì có thể đã vậy còn dùng bộ mặt baby làm ra vẻ đáng thương cũng may người trong biệt thự đều thuộc loại thành tinh chẳng ai chịu đ ấ p thính lưu diễm tuyết tính cách thô bạo thậm chí còn nói thẳng vào mặt lê đông nguyên đàn ông con trai hai mươi tám tuổi đầu đừng có cơ sừng làm nghé giả vờ dễ thương nữa nhìn m ắ t ói lê đông nguyên thẹn quá hóa giận hai tám đâu mà hai tám chưa đến sinh nhật mà lâm thu thạch kinh ngạc hai tám lận hả còn già hơn cả cậu lê đông nguyên nói hai tám tuổi thì đã sao đàn ông hai tám rực lửa đam mê trần phi đứng cạnh rình s ẫ n chốt hạ một câu đông nguyên đừng nên so đo với thu thạch tuy rằng tuổi anh lớn hơn cậu ấy nhưng anh được cái lùn hơn cậu ấy đấy lê đông nguyên ba chấm cho hoặc kép trần phi anh có biết nói tiếng người không đây thủ lĩnh của một tổ chức mà ngày nào cũng chạy tới tổ chức khác nhìn chung đ â y không phải là việc nên làm khổ nỗi ra mặt lê đông nguyên dày một cách kỳ lạ không ai có thể làm lung lay ý chí của gã trong việc này cuối cùng nhờ có câu nói của nguyễn nam trúc t r ú c mang thích đàn ông chín chắn mới có thể ngăn lê đông nguyên tiếp tục bung lụa ở biệt thự nhưng cũng chỉ được vài ngày vấn đề tiếp theo xảy đến khiến mọi người càng thêm đau đầu còn cá o giả lê đông nguyên đã rất nhanh tay nắm được tính cách của từng người ở trong biệt thự gã đã xác định được mắt xích yếu nhất lầm thu thạch trình thiên lý thì ai quyêu thấp những người khác thì có mức danh ma chỉ có lâm thu thạch tính tình hiền hòa lập tức trở thành đối tượng quấy rối lý tưởng của lê đông nguyên lâm thu thạch ngày nào cũng phải đọc tin nhắn hỏi thăm chúc manh của gã ta quả thực phiền phức vô cùng cậu gắng nhẫn nhịn được vài ngày cuối cùng chịu không nổi bèn tìm nguyễn nam trúc nói chuyện gã quấy rối anh nguyễn nam trúc nghe thấy thế lập tức đặt vật đang cầm trên tay xuống quay ra nhìn lâm thu thạch đưa điện thoại đây xem nào lâm thu thạch đưa điện thoại của mình ra trước mặt của nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc đọc tin nhắn xong sắc mặt x a sầm hắn khẽ cười nhạt nói cứ lờ gã đi để đó cho tôi lâm thu thạch hơi ngần ngại ngộ nhỡ gã biết anh là trúc manh thì sao nguyễn nam trúc đáp biết thì biết gã làm gì được tôi hắn trả điện thoại cho lâm thu thạch ráng nhị một thời gian đi lâm thu thạch gật gật đầu sau đó không biết nguyễn nam trúc đã làm những gì mà ngày hôm sau lê đồng nguyên ngưng hẳn không những vậy còn xin lỗi lâm thu thạch nói rất chân thành tha thiết rằng tôi đã sai rồi lâm thu thạch còn đang nghĩ không biết nguyễn nam trúc đã làm gì ai ngờ lê đông nguyên xin lỗi xong liền bổ sung thêm một câu nếu cậu không giận có thể kêu chúc manh gọi điện cho tôi một lần nữa được không lâm thu thạch ba chấm cho hoặc kép lê đồng nguyên nói sao vậy lâm thu thạch đáp chúc mành đã nói gì với anh lê đồng nguyên cười hi hi giọng cười ngớ ngẩn như một tên ngốc i q chưa đến sáu mươi cô ấy mắng tôi nghe dễ thương lắm luôn lâm thu thạch ba chấm cho ngọc kép lê đồng nguyên sao anh lại đáng khinh đến vậy lê đồng nguyên nói tôi vui lắm muốn nghe cô ấy mắng nữa lâm thu thạch nhớ đến biểu cảm n h ă m hiểm trên khuôn mặt nguyễn nam t r ú c lại nghe giọng điệu say x ư a của lê đông nguyên nhất thời không biết nên thương hại hay là chức phúc cho gã nữa có những cô gái mà bạn tuyệt đối không nên yêu bởi vì người đó cao to hơn bạn cái gì cũng to hơn bạn đấy l â m thu thạch không muốn nghe lê đông nguyên l ạ i nhải nữa bèn l ặ n g lặng cúp máy buổi chiều hôm đó l â m thu thạch kể chuyện này cho trình thiên lý mua vui trình thiên lý im lặng ba giây ban đầu em không thể hiểu nổi tại sao anh nguyễn phải cài trang thành nữ bây giờ rốt cuộc em đã hiểu rồi lâm thư thạch hử một tiếng trịnh thiên lý nói nếu không chính mắt trông thấy ai dám tin t r ú c manh là anh nguyễn chứ lâm thư thạch nhớ lại cô nàng t r ú c manh thích đùa d ẫ n trong cửa đem so sánh với nguyễn nam t r ú c lạnh lùng băng giá ở đ ầ y thực không khỏi thở dài đúng thế đấy tiền đề cho việc hợp tác với bạch lộc là để t r ú c manh cùng vào cửa với lê đông nguyên lần nữa thời gian cụ thể có lẽ là tuần sau nghe nói lê đông nguyên đưa cho lâm thu thạch một xấp giấy gợi ý giày bự nhờ cậu gửi cho t r ú c manh nói là tùy cô ấy chọn chẳng c á c nào đại gia thể hiện trước mặt bạn gái nguyễn nam t r ú c biết chuyện phản ứng còn lạnh nhạt hơn mọi khi nói cứ như vậy hèn gì mà ép ây hoài t r ì n h thiên lý nghe nguyễn nam chúc nói chỉ số ai khiu ngắn lần nữa được phát huy rất không sợ chết mà nói không lẽ anh nguyễn không ép ai nguyễn nam chúc ba chấm cho ngọc kép l ầ n thu thạch đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười trước khi nguyễn nam chúc lên cơn t r ì n h nhất tạ đã kịp lôi thằng em nhỏ dại nhà mình đi t r ì n h thiên lý hình như cũng nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi vội vàng im lặng chuồn đi buồn cười lắm à lâm thu thạch đang cúi gằm mặt cố gắng nhịn cười thì nghe giọng của nguyễn nam t r ú c vang lên ở bên tai lâm thu thạch ba chấm cho hoặc kép bằng một cách nào đó có lẽ do trực giác lâm thu thạch cảm thấy trong ngữ khí bình thản kia mang một cơn bão sắp đổ bộ cậu vội nói anh nguyễn anh và lê đông nguyên không giống nhau gã là không tìm được bạn gái còn anh là không muốn có bạn gái nguyễn nam t r ú c lạnh lùng nhìn cậu không nói gì lâm thu thạch được nước làm tới đó là sự khác nhau giữa chủ động và bị động nguyễn nam trúc nói anh từng có bạn gái chưa lâm thu thạch ba chấm cho hoặc kép nguyễn nam trúc nói một người cũng chưa sao lâm thu thạch hơi xấu hổ cậu cũng muốn có lắm nhưng thời sinh viên thì ngày ngày cắm mặt chạy đồ án đến khi tốt nghiệp thì làm thì vùi đầu tăng ca cậu biết kiếm bạn gái ở đâu nguyễn nam trúc nói lợi hại lâm thu thạch đột nhiên thấy buồn khó tả sống hơn hai mươi năm trên đời FA vẫn hoàn FA sắp chết rồi mà vẫn chưa có bạn gái nghĩ lại thực sự là quá thảm tâm trạng nguyễn nam t r ú c ngược lại rất tốt an ủi lâm thu thạch mà không có một tí chân thành nào hắn nói đừng lo sau này nếu vẫn không tìm được bạn gái thì tìm cái khác cũng được mà lâm thu thạch nói mèo ư nguyễn nam c h ú c cạn lời hắn đứng dậy vỗ vai của lâm thu thạch quả nhiên anh ép ây bằng chính năng lực của mình nói xong hắn quả quyết xoay lưng bỏ đi lâm thu thạch ba chấm cho hoặc kép ý gì đây anh định nói mẹ cũng không thèm tôi hả đúng lúc ấy hạt g i ẻ từ đâu đi ngang qua nhìn thấy lâm thu thạch nó liền kêu meo một tiếng mặc dù không chịu lại gần nhưng cũng không có ý ghét bỏ lâm thu thạch nhanh tay lẹ mắt chộp lấy ngay chú mèo ngây thơ hạt g i ả kêu mèo mèo mèo lâm thu thạch nói cho ba ôm tí nào sau đó vùi đầu vào bộ lông ấy hít hà như điên dại hạt g i ả dùng phần thịt mềm ở dưới chân đẩy lâm thu thạch ra gừ gừ rất chi là không vui lâm thu thạch hít đã đời lại lấy tay vần vò mấy cái rồi mới chịu thả cho nó đi dù trong lòng không nỡ hai dù không có bạn gái nhưng dẫu sao cậu cũng còn mèo cơ mà lâm thu thạch vừa nhìn theo bóng mông của hạt rẻ vừa nghĩ như vậy đã có lê đông nguyên làm tấm gương sáng chói về kết cục bi thảm của ái tình nhìn vào gã lâm thu thạch cảm thấy g a cũng chẳng phải chuyện gì quá buồn đang nghiên cứu gợi ý lê đông nguyên bỗng hắt x ì một cái rõ mạnh các đồng đội hỏi gã có phải là bị cảm không gã quẹt mũi nhíu mày nói chắc chắn là có người đang nói xấu tôi nói xong gã cười ngu ngốc một lát có phải là chúc manh xinh đẹp của lòng tôi không nhỉ đồng đội ba chấm cho ngọt kép đại ca anh bị trúng t a ư hết chương bốn mươi sáu